mời các bạn nghe tiếp phần 7 của tiểu thuyết, học làm ông xã để xem những biến chuyển mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ vợ chồng của chị Tâm Phi và Tề Diệu. Tối thứ bảy, trong một quán bar nổi tiếng khu phố phía Đông, mọi ánh mắt trong dãy ghế VIP đều đổ dồn về phía phương uẩn xa, vì cô nàng này tuyên bố Tề Diệu sẽ tới đây, nên các ghế đều đã chật ních người. Có điều cô và các bạn đến trước cả tiếng, nhưng vẫn chưa thấy luật sư tể đâu. Mọi người bắt đầu nhìn nhau nghi ngờ. Vương Uyển ra đứng trước cửa quán ba chờ tề rượu. Mãi một lúc sau anh mới xuất hiện, vừa thấy thần tượng. Uyển ra liền chạy nhanh tới trước, ôm lấy cánh tay anh. Anh tề à, em vui quá, anh tới rồi. Giờ vào trong chắc tụi nó sẽ lắc mắt cho mà xem. Uyển ra, tôi chỉ giữ được một lát thôi. Không sao hết, chỉ cần anh đến là ok rồi, chúng mình vào trong thôi. Phương uyển xa kéo cánh tay tề diệu, sóng đôi bước vào quán ba. Cả hai không hề biết rằng, ở bên kia đường có một chiếc ô tô, chớp nháy một phát. Thiên kim tiểu thư tai tiếng, con gái chủ tịch Phương Thị vừa chia tay với bạn trai là Đại Minh Tinh. Giờ đã có người yêu mới là luật sư tề diệu nổi tiếng. Ba ngày sau, các báo chí đều đưa tin về Tề Diệu cùng Phương Uyển Sa thân mật đi ăn cùng nhau. Buổi trưa, Trịnh Tâm Phi mới xem được tin này trên TV. Trợ lý của Tề Diệu thấy anh giải thích với báo chí rằng Tề Diệu và Phương Tiểu Thư chỉ là quan hệ bạn bè. Gương mặt của nữ nhân vật chính cô không nhìn rõ lắm, nhưng nam nhân vật chính cô hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là Tề Diệu. Giáng người không độ đẹp trai kia, không thể là ai khác được. Cô chưa bao giờ hỏi anh về bất cứ chuyện gì. Chuyện tai tiếng này là thật sao? Ảnh chụp hai người, thân mật thế kia. Lòng nhói đau, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tề diệu lại gặp cô gái nào đó ở bên ngoài. Cô muốn ngay lập tức gọi điện hỏi anh, nhưng cô lại sợ. Cô và anh kết hôn không vì tình yêu. Thật sự, nếu anh gặp và yêu một người con gái khác, cô có nên rời khỏi anh không? Cho dù anh và cô sống với nhau cả đời, nhưng nếu không có tình yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Nhiều năm qua rồi, cô theo đuổi anh. Vì muốn vượt qua anh, cô không ngừng học tập, cố gắng để đạt kết quả cao nhất. Vì muốn được nói chuyện với anh, dù chỉ là mấy câu thôi, nên ngày nào cô cũng chạy qua nhà họ tề. Lúc mẹ anh hỏi ý cô chuyện kết hôn, cô đồng ý ngay vì cô muốn được sống với anh. Tất cả là vì anh. Vậy mà không có kết quả gì hay sao? Điện thoại liên tục xeo vang từ sáng tới giờ, hết bố mẹ cô lại đến giàn phái lam. Ai cũng hỏi cô có tin vào những tấm ảnh không? Ai cũng muốn biết cô có bị tổn thương hay không? Sờ đến điện thoại cô tỷ diệu. Trịnh tâm phi nhấn nút nghe. Lòng cô rối ren, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Diệu. Alo, em xem tin tức chưa? Em, em xem rồi. Đừng xem nữa, đó là tin lá cải, biết không? Em biết. Nhẹ nhàng gác điện thoại Trịnh Tâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ Cặp lông mi dài hơi khép xuống Cô cũng không dám hy vọng xa vời Từ lúc Tề Diệu khỏi điện cho Trịnh Tâm Phi Cô chưa lần nào hỏi lại anh chuyện tai tiếng kia Duy Duy đâu? Không thấy con ngồi ăn cơm Tề Diệu hỏi Hôm qua con ho khan, em sở chán thì thấy con sốt, nên hôm nay em đã gọi điện xin nhà trẻ cho con nghỉ. Lát nữa sẽ dẫn nó đi bệnh viện. Anh nhíu mày nói. Sáng nay anh phải tham gia một hội nghị quan trọng, không thể lái xe đưa em và con đến bệnh viện được. Không sao, hai mẹ con em sẽ đi taxi. Ừ, nhớ gọi điện cho anh. Dạ. Cuộc sống vợ chồng như thế đấy. Có quá tẻ nhạt không? Cả hai đối đáp với nhau vài câu. Ngày nào cũng như ngày nào. Đưa chồng ra cửa đi làm, chị Tâm Phi vào phòng gọi con dậy. Nửa tiếng sau, khi hai mẹ con ra cửa, đột nhiên đồ óc cô choáng váng. Cô liền ngồi sụp xuống nền nhà. Cô gắng gượng đứng dậy, cảm thấy toàn thân không có chút sức lực. Chắc là mình phải đến bệnh viện để khám. Lỡ như ngày nào đó ngất xỉu, Duy Duy phải làm sao? Sau khi được bác sĩ khám, Duy Duy chỉ bị cảm sốt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe lại. Cô cũng được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nói một tuần nữa sẽ có kết quả chính thức. Về đến nhà, lại thấy tề Diệu đang đứng trước cửa. Sao anh ấy lại về nhỉ? Quên rượu ở nhà hay sao? Thôi mặc kệ, không hỏi nữa. Cô cũng đi vào nhà. Vừa bước vào trong phòng khách, điện thoại của Tề Diệu vang lên. Anh thả con xuống nghe điện thoại. Mấy phút sau anh đi tới phòng đọc. Diệu, em làm cơm cho anh nhé. Ờ, không cần. Anh lấy tập tài liệu rồi đi ngay. Đúng như Tề Diệu nói. Lấy xong anh lái xe tới sở luật sư ngay. Trịnh Tâm Phi từ dưới phòng bếp đi lên mới phát hiện chồng để quên điện thoại ở nhà. Cô nghĩ chắc chắn anh sẽ cần dùng đến điện thoại. Vừa mới tới nơi, chưa kịp nghỉ ngơi chẳng lẽ phải lái xe quay về nhà. Nên cô quyết định cùng con đến sở đưa cho anh. Khi cả hai đến sở, trợ lý nói tề luật sư đang ở trong phòng tổng giám đốc. Trịnh Tâm Phi ngăn cô trợ lý không cần phải đến đó nói với tề diệu. Cô đưa điện thoại cho trợ lý rồi dẫn con về. Nhưng Duy Duy muốn nói đi vệ sinh. Nên cô lại dẫn con quay ngược trở lại Đưa con tới phòng vệ sinh dành cho Nam Cô ra đằng trước chờ Nghe có người nhắc tới tên chồng mình Cô nhìn về phía có tiếng nói Ngoài hành lang có hai người đang đứng nói chuyện Rất có thể vì gì căng đăng kia Tôi nghe nói ông chủ phương sẽ không cần tề diệu nữa Nếu tề diệu chưa kết hôn Cậu ta đã thằng trước từ lâu rồi Đâu có ở đây làm việc cho cái sở luật sư bé tí này Là sao? Tề diệu vừa phong độ, vừa thông minh lại thường đi giao tiếp với giới thương gia. Có rất nhiều ông chủ thích cậu ta, ai cũng muốn gả con gái cho cậu ta. Nếu tể diệu chưa kết hôn, rất có thể sẽ lấy một thiên kim tiểu thư nào đó. À, nghe nói ông chủ Phương cũng muốn con gái mình là Phương Uyển Gia cùng tể diệu thành một cặp, cũng vì cậu ta mới quyết định thành lập công ty luật lớn nhất Đài Loan. Nhưng cậu ta lại từ chối. Đương nhiên, vị trí tổng giám đốc công ty đó cũng không cánh mà bay. Wow, thật đáng tiếc cho tề tiền bối. Nếu tề Diệu chưa kết hôn, thế nào cậu ta cũng phất hơn bây giờ nhiều, không được thăng chức, cũng tiếc cho cậu ta thật. Nhưng tôi nghe nói, tề tiền bối lấy vợ vì ý muốn của mẹ có đúng không vậy? Đúng đó, tôi có đi dự đám cưới của cậu ta, mẹ tề Diệu bệnh. Ý muốn lớn nhất của bà là được nhìn thấy con trai kết hôn sinh con Nên mới yêu cầu cậu ta lấy con gái nhà hàng xóm làm vợ Ô, vậy là tề tiến bối vì mẹ mình mới đồng ý kết hôn Cô gái được kết hôn với anh ấy may mắn thật Nhưng như vậy chẳng phải là tề tiến bối về chịu thiệt thòi hay sao Những cơ hội thăng chức đều bị tuột khỏi tay cả Giờ thì còn biết làm gì nữa Lấy nhầm vợ Hổ cả đời Tôi không muốn giống như tề tiền bối kết hôn như thế đâu Ừ, phải thế chứ Cả người trịnh tâm phi run lên Cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi Hai người đó đi mất Trịnh tâm phi cảm thấy cơ thể cô không thể động đậy được nữa Cả người cứng đờ Vì quá bất ngờ nên đầu óc cô trống rỗng Cô đã nhận ra từ trước Tề diệu không yêu mình nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết được rằng cô chính là người cản trở sự nghiệp của anh đúng như họ nói tỷ diệu có thể lấy bất cứ cô con gái nhà giàu nào mà anh muốn vừa được thăng chức vừa không phải làm việc vất vả như bây giờ lấy nhầm vợ khổ cả đời đổ óc trịnh tâm phi kêu ong ong đến khi con trai chạy ra cầm lấy tay cô cô mới giật mình Sóng gió đã ập đến với gia đình nhỏ bé của chị Tương Phi. Cô sẽ ứng xử ra sao? Liệu tình cảm của họ có vì thế mà tan vỡ? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện Học làm ông xã.